Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Lòng tràn đầy ái náy Lửa giận của Hạ Lâm Ngọc không phải một câu xin lỗi là có thể trở lại bình thường Nói xin lỗi có lợi ích gì Em biết rõ ý chị nhưng vẫn quyết định làm trái lời hứa Em đã cố gắng vì nè tránh anh ấy còn trốn ra nước ngoài nhưng em thật không có biện pháp buông tay anh ấy Đối mặt với chất vấn Đào Quynh kìm nén lo lắng chậm rãi mở miệng Em tại sao không ở lại nước ngoài đi chỉ cần em không xuất hiện Lâm Đế sẽ chết tâm Hạ Lâm Ngọc cho là mặc dù em sai rất cố chấp Nhưng qua thời gian Tình cảm của hai người tự nhiên sẽ phai nhạt Lúc ấy Em không có lời nào rời đi Cho là anh ấy sẽ tức giận Sẽ không thèm để ý đến em nữa Nhưng là em đoán sai Nó kiên quyết như vậy Làm sao có thể ngắn ngủn mấy tháng liền buông tha Em không nên trở về mới phải Dạ Đây là lỗi của em Nhưng chuyện này làm em hiểu rằng Anh ấy đối với em là yêu thật lòng Có thể ở cùng anh ấy là chuyện tốt đẹp nhất đời này của em. Em không hối hận. Đào Khuynh ngẩn đầu lên, quyết định dũng cảm đối mặt. Hạ Lâm Ngọc vẻ mặt khó tin, cất cao ngữ điệu. Khi chị biết Lâm Đế cùng em hợp lại, thật sự cảm thấy khiếp sợ. Chị biết Đào Khuynh trẻ con, mềm yếu. Nhưng nếu đã đồng ý với chị rồi, phải làm được mới đúng. Tại sao nói không giữ lời? Cô không phải là tâm địa sắt đá. Bức bách Đào Khuynh không phải là điều cô muốn. Lại một lần nữa chia rẽ bọn họ. Cô cũng không dễ chịu. Chuyện tình cảm không phải là chuyện em có thể khống chế được. Thật xin lỗi. Đào khuynh hai mắt đẫm lệ, thấy cô thức giận như vậy, nhất thời tâm hoàng ý loạn. Sắc mặt Hạ Lâm Ngọc trầm xuống, dùng sức vỗ bàn. Không cần giả bộ đáng thương. Cô có phải đã đem chuyện vô sinh nói cho Lâm Đế biết rồi đúng không? Hạ Lâm Ngọc chất vấn. Chị Lâm Ngọc, chị hãy nghe em nói. Lâm Đế truy hỏi em không thể giấu giếm được nói chuyện này ra. Em rất khổ sợ, nhưng cũng cảm thấy như chút được gánh nặng. Đào Quy nghĩ đến tình cảm của hạ lâm đế, lấy hết dũng khí. Vô luận em có thể hay không thể sinh con, lâm đế còn yêu em, em không thể phụ anh ấy. Bạn họ đã qua một phen dày vò, mới hiểu rõ lòng nhau, thật vất vả mới một lần nữa bên nhau. Đây là duyên phận khó có được nên quý trọng chứ không nên dễ dàng buông tha. Lâm đế thiện lương như vậy, biết tình trạng thân thể của cô, làm sao có thể mặc kệ cô. Đó tuyệt đối không phải là yêu Đây chẳng qua là ý thức trách nhiệm Nếu bọn họ tương lai thật không có con nhất định sẽ hối hận Đào khuyên không thể tán thành lời nói của cô Kiên định nói Là yêu Nếu là lúc trước em sẽ nghe theo lời của chị rời đi Nhưng sau khi nghe anh ấy bày tỏ Em không thể một lần nữa làm như vậy Không thấy tình cảm của anh ấy Nếu như cô chỉ vì khó xử của mình Không nhìn đến tình cảm của anh Bỏ đi một lần nữa Không hề nghi ngờ cô chính là quá ích kỷ với anh Chị Lâm Ngọc, không phải chị có mình em cảm thấy khổ sợ, anh ấy cũng giống vậy, không hỏi ý kiến của anh ấy tự tiện rời đi, tuy luôn miệng nói là vì anh ấy, nhưng thật ra chỉ là em không có dũng khí cùng anh ấy đối mặt khó khăn. Nghe vậy, Hạ Lâm Ngọc sắc mặt càng trầm xuống. Cô bây giờ là đang giáo huấn tôi à? Bởi vì hai người chênh lệch tuổi tác nhiều, Lâm Đế tuy là em trai, cô luôn coi anh như con mình mà đôi đãi, cộng thêm cá tính cường thế. Cô thừa nhận mình quá thật can thiệp chuyện riêng của anh, nhưng tất cả những thứ này cũng là vì anh, hy vọng anh được hạnh phúc. Đào Quynh cũng không có ý này, thật nhanh lắc đầu. Không phải vậy, là bởi vì em rất thích anh ấy, không thể tuân thủ ước định của chị mà rời khỏi anh ấy được. Lôi kéo lâm đế cùng chịu khổ, nói cho cùng cô cũng chỉ là người ích kỷ mà thôi. Đào Quynh thay đổi giọng điệu, cười khổ. Không sai, em rất ích kỷ, muốn cùng người mình yêu thích, bên nhau cả đời. Có cái gì không đúng? Làm trái với tâm ý của mình rời đi, đổi lấy khổ sở của cả hai, cô không bao giờ nguyện ý, nếm thử một lần nữa. Kết hôn không phải là chuyện hai người có thể quyết định, gia thế của nó với cô là không tương xứng, cưới một người vợ vô sinh, sau này nó phải làm thế nào? Hạ lâm ngọc hạ giọng, thử lấy tình cảm để cảm động cô. Em không phải tuyệt đối không thể sinh con, hiện tại khoa học kỹ thuật phát triển, chỉ cần có bất cứ cơ hội nào, em đều sẽ thử. Đào Quynh không lủi bước nữa Vội vàng cầm tay cô Lòng như lửa đốt mà đảm bảo Chị Lâm Ngọc Em sẽ nỗ lực Làm ơn Đừng ép em với anh ấy chia tay Tiểu Quynh Chị cũng hy vọng Em cùng Lâm Đế có thể ở bên nhau Vấn đề là Không phải chị mình chị đồng ý Cha mẹ chị cũng không thể tiếp nhận em Hạ Lâm Ngọc nhìn đôi mắt đẫm lệ của cô Thở dài thật sâu Hôn nhân không được chúc phúc Thật có thể hạnh phúc sao Em nhất định phải vì tình yêu của mình, khiến trưởng bối đã lớn tuổi còn phải khổ sở sao?" Đào Quỳnh lắc đầu, "Đây không phải là ý của cô, kể cả cô lựa chọn con đường kia cũng sẽ có người khổ sở, cô nên là Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net